Những câu chuyện mà các bạn gửi về cho Việt Thảo qua địa chỉ email mcvietthao.yahoo.com Bây giờ Việt Thảo kể lại cho các bạn cùng nghe nha. Đây là những câu chuyện mà qua những bức thư gửi về cho Việt Thảo vào tháng 10 của năm 2020. Hôm nay là kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 430. Nó bao gồm những câu chuyện ma của Diệp Trần Rồi của Ngọc Diệp và của Kim Kim từ Đài Loan. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào cái bức thư đầu tiên à, của Diệp Trần. Nội dung bức thư như sau và câu chuyện kế tiếp. Xin chào anh Việt Thảo, em tên là Diệp Trần và là một fan hâm mộ những câu chuyện tâm linh của anh. Em hiện nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Nên em xin phép gọi là anh Việt Thảo bằng anh. Nhờ có những câu chuyện tâm linh của anh, em hiểu được rằng bên cạnh chúng ta tồn tại một thế giới thứ ba, song song. Hãy mình sống mà kiên nể họ, thì họ sẽ không làm hại gì đến chúng ta. Và đây là những câu chuyện tâm linh của em. Đây là chuyện do bà em kể lại nè. Bà ngoại em thì, À, bây giờ đã mất rồi ngày xưa ngoài ở nha trang ở đó có một cái ông có một cái chùa gọi là chùa ông thì bên cạnh chùa ông nó có trồng những cái cây mồ cây mồ tức là cái, cái, cái cây điệp vàng đó lúc đó là thời à, mới vừa giải phóng thì ban đêm tầm khoảng bảy giờ tối đường vắng bóng hết rồi chứ không có phải là nhộn nhịp như bây giờ Ngoại kể hôm đó tầm khoảng lúc 10 giờ tối, có một ông hàng xóm, ông đi nhậu về. Khi mà đi ngang cái cây muồng lúc mà nửa tỉnh nửa sai, thì ông thấy có cái bóng của một người đàn ông mặc bộ đồ đen, ngồi ở đó, và cái lưng thì quay ra ngoài, giống những đang nhìn gì về phía bên kia vậy. Lúc đó ông tưởng cái người đó là cái thằng ăn trộm, đang núp rình gì để ăn trộm đồ Cho nên ổng mới từ tiếng, tiếng lại rồi ổng mới cất tiếng ổng kêu. Ê, anh ấy làm cái gì mà ngồi ở đó vậy? Thì nghe tiếng kêu bất thình lình, người đàn ông đó quay lại. Mà cái mặt ổng bự như cái tấm thớt kìa đó. Thế là ổng hết hồn hết vía, ổng bỏ chạy quăng cả giày dép luôn. Còn đây là cái câu chuyện mà do bạn em kể lại. Thì nhỏ bạn em nó tên là Hiền Khoảng năm 1992 tụi em có phục vụ ở một cái nhà hàng ở ngã 6 Sài Gòn. Bữa đó là là cái bữa cuối tuần cho nên khách đông dữ lắm. Thì cái bàn khách mà cuối cùng ra về cũng tầm cỡ là 11 giờ đêm rồi. Sau khi dọn dẹp hết rồi thì tụi em mới về trước. Còn cô nhỏ bạn thì nó về sau. Nó làm vệ sinh hay nó chuẩn bị cái gì đó nhưng mà nó về sau một chút sau khi mà nó thay đồ xong, nó chuẩn bị đi về, thì nó thấy có một cái cô gái, mà cái cô gái này mặc áo dài trắng, tóc thì xõa dài xuống. lúc đó nó nó tưởng là cô bạn cùng nhóm mà còn đang ở lại đi về sao? cho nên nó mới cất tiếng hỏi. nhưng mà cô gái ấy đó đứng mà nín thinh, không có trả lời nó. ôi cha ơi, nó mới sực nhớ lại. Cái cô bạn mà nó nghĩ tới cùng nhóm với nó đó là con nhỏ tóc ngắn, chứ không phải tóc dài như cái, cái cô gái này. Cái cô gái đó vẫn đứng yên mà không nói câu nào hết. Nó nghĩ chết này mình gặp ma rồi, Ui, nó sợ quá, nó thu dọn quần áo rồi <cười> nó lẳng lặng, nó xuống thang mái, nó đi về. Qua ngày hôm sau nó mới kể lại cho mấy đứa bạn nó nghe đứa nào đứa nấy sành má mặt hết trơn. Rồi từ đó về sau đó, cứ hễ mà nhà hàng đóng cửa dọn dẹp xong hết, thì cả đám cùng kéo nhau đi về hết, chứ không đứa nào dám đi riêng mình hết. Nghe